ta thường chuẩn bị những gì trong một chuyến đi xa Đương nhiên, điều ấy còn phụ thuộc vào bản thân người đi và tính chất cuộc đi Kho chỉ là một cậu sinh viên, vì thế chẳng phải mất quá nhiều thời gian cho một sự chuẩn bị Một chiếc ba lô nhít vài bộ quần áo, MacBook e, điện thoại di động, tai nghe, hai cuốn sách Một cuốn sổ tay, một bàn chải đánh răng, hộp xịt khử mùi Xmen men Box, một lọ paperin dăm vị tiết phi và một tờ giấy giới thiệu của ngày trường thêm tròn viện tháng lương gia sư vừa mới nhận của chiều hôm qua Thế là đủ, chuyến đi cũng có mục đích thật đơn giản Nếu phải gọi ra cho nó một cái tên thì tạm gọi là Điền Giả Khóa luận tốt nghiệp của kho đã được lên đề cương với tiêu đề Tính ngưỡng nhân gian soi chiếu qua văn hóa ẩm thực và mang mặt của người vị ở Yên Châu Thầy hướng dẫn đã thông qua đề cương đó và góp ý cho kho một vài điều cần thiết, đủ để kho tin tưởng rằng mình đang làm chủ một bản khó luận hết sức quy chuẩn ở bậc Đại học. Yên Châu là ở đâu? Đó là một tỉnh miền núi phía Bắc. Điểm đến của kho là gì? Thung lũng cô mặc Sầu, thuộc huyện Mù Vang Tẩn. Từ nhà trọ, kho bắt xe buýt ra bến xe phía Bắc, tìm xếp hàng mua vé, rồi lên đầu xe ngồi nghiêm chỉnh. Khoa sẽ phải mất 8 tiếng đồng hồ để đến được tỉnh lỵ Yên Châu. Rồi Kho sẽ phải đi thêm 3 tiếng nữa để đến được mù vang tẩn. Từ trung tâm mù vang tẩn vào đến thung lũng cô mặt sầu mất bao nhiêu thời gian nữa thì Kho không ước tính được. Tóm lại là phó mặt cho nhà xe. Cứ đến được thị trấn mù vang tẩn là tốt rồi. Có thể sẽ ngủ lại ở nhà trọ một đêm rồi hôm sau tìm đường vào thung lũng cô mặt sầu. Hơn cây số là đoạn đường đang chờ kho ở phía trước Yên Châu là một nơi có thể hình dung được nếu lúc nhìn qua bản đồ địa lý Nhưng đó là vùng đất kho chưa đặc trưng đến lần nào Còn mấy cái bản người vị nằm sâu trong thung lũng kia Lại càng chưa hề hiện diện trong bộ nhớ của kho Nhưng mặc kệ nó, khắc đi rồi khắc đến Chiếc xe khách lăn bánh rồi bến rất đúng giờ Nhìn xe khá mới và bắt tài thì trẻ mang Trẻ hơn cả anh lơ xe đen nhẽm, có cái giọng ngọng liếu ngọng lô. Lào các bác, nên xe đi, chạy thẳng một mạch lên Yên Châu nhé. nên đi Lào, xe rồi bến đây. Nhưng xe ra khỏi bến thì lại chạy rậm rì rì. Không đến mức lòng vòng vèo bắt khách, xong rõ ràng là cố tình lừ đừ trên con đường quen thuộc trước khi ra khỏi thành phố để vét những hành khách lười vào bến mua vé. Ra tới cửa ngõ thủ đô rồi thì Các hàng ghế vẫn chưa kín người Ghế khoa trọ ngay sau lưng tài xế Cứ ngồi một mình như thế Cho đến khi chiếc xe khách bắt đầu tăng tốc Thì một vị khách như nấp đâu đó Sau gốc cây bên đường Lao ra đầu xe dơ tay vẫy Chiếc xe phanh dối lại Khoa lao người về phía trước May mà hai tay kịp đưa ra Chống đèo quán tính Chứ không thì leo đầu lưng bác tài rồi Cánh cửa xe xèn xẹt mở ra Vị khách nhô đầu vào với chiếc túi da lộn, có dây đeo chéo ngang người. Hóa ra cũng còn trẻ, chỉ còn chạc tuổi khoa, dáng dấp cũng có vẻ là sinh viên. Vào được trong xe, hành khách mới lọn trọn bước về phía sau, nhưng nhìn quanh quất một lúc, cậu ta quay lại đầu xe, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh khoa. Chiếc xe chính thức lao về phía trước với tốc độ 60km một giờ. Có vẻ như công cuộc đón khách vãn lai đã kết thúc. Và bây giờ là lúc tài xế cứ việc kéo ga cho xe chạy Một mạch lên yên châu nhé Như lời anh Lơ nói người, người hành khách lên xe sau cùng Quay sang hỏi khoa Cậu học trường nào? Trường nhân văn Khoa mỉm cười đáp lại Thấy trong lòng vui vui Hỏi kiểu này chắc người bạn đồng hành cũng là dân Cơm hàng ngủ trọ lọ mọ dãn đường như khoa rồi Tớ tên Triều Học thương nghiệp, năm ba, cũng có bạn học nhân văn nhưng khoa sử, cậu kho gì? Bạn sinh viên mới lên có vẻ sợi lợi khi thấy khoa bắt lời Tớ khoa nhân học, năm cuối rồi, chuẩn bị tốt nghiệp Thế hả? Đáng lẽ tớ cũng tốt nghiệp rồi, nhưng mãi chơi nên giờ vẫn năm ba, cậu tên gì? Chuyến đi xa của khoa có vẻ như đã có những dấu hiệu hứng khởi khi có được người bạn đồng hành như thế này Ngoài trời, mưa vẫn phủ kín mờ cửa kính, cả tuần nay những đợt không khí lạnh liên tục tràn về, lại thêm mưa bụi lây rây, cảm giác riết nước bụ vây đến từng hơi thở. Cậu bạn tên Triều ngồi cạnh khoa cứ mở miệng ra nói là một làn hơi trắng đục lại tuồn ra theo. Cậu ta có khuôn mặt mảnh, tóc phúc giận, làn da xanh mái và đôi mắt thâm quần sau cặp kính cận. Nét tươi tắn biểu lộ qua cái miệng có làng môi đỏ và hàm răng trắng, nhưng khi cười thì hở hết chân lợi, toát ra một thần thái yếu đuối, yếu mệnh. Bên ngoài, cậu ta mặc một chiếc áo len màu tro, pha sọc tím, có mũ trùm đầu. Bên trong lộ ra chiếc áo sơ mi cài kín cúc cổ. Dưới là chiếc quần bò màu xanh đậm, sọ trong đôi giày vải cao cổ hiệu Bladium. Nhìn từ đầu xuống chân, thấy ngay đây là một cậu sinh viên con nhà khá giả. Nếu bớt gầy gò đi một chút, thì cậu ta có thể được gọi là khấu dai. Và kiểu người này rõ ràng sẽ rất có sức hút đối với các bạn nữ sinh. Tuy nhiên, cậu ấy nói liên hồi, nói như sợ xe khách sắp dừng đến nơi, vồ vập đến mức bất nhã, sợi lợi đến độ tọc mạch. Đầu tiên là các câu hỏi, hỏi tối tâm mặt mũi. Cậu quê ở đâu? Trọ ở khu nào? có đi làm thêm gì không, tới Yên Châu lần nào chưa, có chơi game không, thích nhạc gì, mê bày hít nào nhất trong thời gian qua, ăn kẹo cao su không, ngậm viên bạc hà không, lớp có bao nhiêu người, học chuyên ngành nào của khoa nhân học, rồi kể, kể liên tù tì bất tận, kể như móc gan móc ruột mình ra, tớ bằng tuổi cậu, bố mẹ tớ đều làm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, nhà có hai anh em, tớ là anh, Em gái tớ đang học ở xin, Năm thứ hai tớ mê game quá Chơi quên ngày, quên đêm Nở mấy môn lên phải học lại Tớ thích nhạc đen Phê Sơn Tùng MTV Mới có bài hát Em của ngày hôm qua đấy Cậu có nghe không? Rất sướng Đừng nhìn anh nữa Đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu Em còn là em Em đã khác rồi Em muốn quay lưng quên hết đi Thật vậy sao? Tình yêu trong em giờ toàn giả dối, anh không muốn phùi mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Nói và hát luôn, lại còn lắc lư cái đầu và bờ vai còm nhom trong lớp áo len màu cho nữa. Khoa không lạ gì ca khúc này, bản thân Khoa cũng đã từng nghe đi nghe lại rất nhiều lần khi nó đứng đầu bảng xếp hạng bài hát yêu thích của VTV với số lượng bình chọn khá cao của cả hội đồng nghệ thuật lẫn khán giả. Những ca từ rộn rãn trên nền nhạc R&B pha trộn hip-hop ấy đã đạt hơn 80 triệu lượt nghe và năm gần 500.000 lượt xe của cư dân mạng từ khi tung ra đến giờ. Ca khúc này cũng sẽ dự báo sẽ là chiến thắng giải thưởng ca khúc của năm tại Zin Music Alpha năm nay nếu không có đối thủ nào vượt qua. Chiều mê mẩn giọng ca của cậu ca sĩ 20 tuổi mới nổi qua phong trào underground có nghệ danh gắn liền với ba chữ cái dài dằn dặt ở được giải nghĩa là music, tài năng và phong cách cũng là điều dễ hiểu. Không phải hiện tượng nào cũng đẻ ra một thiên tài, nhưng những thiên tài thường đi ra từ hiện tượng. Xây đắm những tài năng chấm hé thường là bổn phận độc quyền của người trẻ mà. Hát chán, lắc lưu chán Chiều lại quay sang khoa, nổ không ngừng nghỉ Lại hỏi và kể Tớ lên Yên Châu một lần rồi Nghèo lắm, nghèo sơ sát Người dân tộc chiếm đến 7-80% Dân vị là chủ yếu Mà dân vị là chúa lười nhát Cán bộ vào tận nhà hướng dẫn làm núa nước Nhưng họ bảo Quen làm núa nương rồi, không biết làm mẹ Cán bộ lên đàm mẹ cho ngay dưới sân nhà chỉ việc mang ra ruộng mà cấy, nhưng cán bộ vừa đi khỏi nhà thì họ cầm từng miếng mạ ném xuống suối. Họ bảo, năm làm một vụ thôi để đất nó còn nghỉ ngơi chứ. Đất cũng như cái thằng người làm nhiều để chết à. Đấy, thế thì có, cả, có mà cả trăm năm nữa miền ngược cũng không thể tiến kịp miền xuôi cứ ăn ngô quanh năm thôi. Muốn giàu thì đã có cách khác, giàu nhanh, chứ không theo Cái cán bộ vận động, làm hết đời cha, đời con cũng không giàu được. Cậu biết làm giàu thế nào không? Vào rừng sâu trồng cây anh túc, cán bộ triệt phá thì chạy qua biên giới, trồng trên đất của nước người. Rồi mang thuốc từ bên kia về bên này. Chỉ cần cầm về đến bản là có tiền chục triệu rồi. Còn cầm về đến thị xã thì có tiền trăm triệu. Liều mạng cầm về đến Hà Nội nữa thì có tiền tỷ. Thế thôi. Cho nên bản làng tiêu điều lắm, dân tình rách rưới lắm, quần áo toàn một màu tràm, cứ là đen thui, xám ngoét cả một góc trời. Chỉ có phong cảnh là đẹp, đẹp mê hồn luôn. Bọn Tây Ba Lô thích mấy thửa ruộng bậc thang lắm, rồi những con nước bên những cánh rừng vầu nữa chứ, như tranh thủy mặt. Bây giờ đang mùa hoa dạ thảo phong đấy, cậu biết hoa này không? Dân Phượt đổ xô lên mùa ban tẩn vào mùa hoa dạ thảo phong nở Càng rét, hoa càng đẹp Cái thứ hoa ấy, nó ăn giá lạnh, xương muối ghê lắm Như má con gái vị, bén hơi dai vào là mùa tình vậy Phải thừa nhận là đứng trước những thảm hoa dạ thảo phong ấy Đến một thằng mù hội họa như mình, cũng thấy nó đẹp rực lên, đẹp rộn cả người Cậu lên được này, cố chụp lấy vài kiểu ảnh nhé Phê như con tê tê Chiếc xe khách đã bắt đầu tiến vào những con đường trung du, bỏ lại đồng bằng ở phía sau, rừng cọ, đồi chè là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy chuyến đi lên miền núi của kho đã chính thức ngập sâu vào lộ trình thăm thẳm của núi rừng. Kho vẫn thường ác cảm với những chuyến đi xe đường dài, nhưng gần nửa ngày trôi qua, có thể nói là mọi sự diễn ra không đến nỗi quá tệ. Tài xế trẻ tuổi tỏ ra khá cẩn thận với việc cầm vô lăng, mặt luôn hướng về phía trước chực chỉ yên châu mà lái. Còn anh lơ nói giọng ngọng sau khi thu tiền của hành khách thì chọn một chiếc ghế trống ở cuối xe, úp chiếc mũ lưỡi chai vào mặt ngủ khì từ bao giờ. Mưa có vẻ ngớt nhưng trời đất vẫn sầm sì. Mặc dù đang dần đến giấc trưa nhưng ánh sáng vẫn bao bọc một màn ẩm ướt u uất. Cậu sinh viên trường thương mại cũng đã tắt volume gật gà gật gù bên cạnh khoa rồi. Cậu ấy khát ho chỉ mang theo bên mình một chiếc túi da lộn nhỏ thôi, mà nghe chừng chứa được rất nhiều thứ. Lúc thì cậu ấy thò vào trong, móc ra chiếc kẹo cao su, lát lại thấy cậu ấy lôi ra những viên kẹo bạc hà ngậm cho thơm miệng, rồi tai nghe lòng thòng dây dở nối với chiếc iPhone, rồi khăn cuốn cổ, rồi sô-cô-la, rồi nước la vi, rồi găng tay len kính thời trang, cả ống nhòm, giáo trình thương mại quốc tế rồi gói hạt nato tất tần tật đều chứa đựng trong chiếc túi nằm gọn trong lòng của cậu ấy bây giờ thì cậu ấy đang tự đầu vào vai khoa ngủ sau khi tháo hết mọi phụ tùng của một chàng trai đỏm dáng nhét vào túi giấc ngủ chắc cũng chẳng ngon lành lắm vì thỉnh thoảng lại thấy cậu ấy ngỏng đầu dậy nhìn ngơ ngác về phía trước Triều, cái tên không gợi lên tính cách cụ thể nào nhưng những gì cậu ấy thể hiện từ lúc lên xe đến giờ cho thấy đó là một gã trai khá màu mè và thích nổ kho khẽ mỉm cười khi nghĩ rằng ngủ thì thôi còn khi thức cái miệng của triều dường như phải hoạt động liên tục không kịp cho cái miệng lên da non ở lớp chuyên ngành học dân tộc Những bạn hay nói chuyện riêng trong lớp thường bị thầy hướng dẫn nhắc nhở bằng hình ảnh ấy. Triều khiến khoa nghĩ đến câu nói của thầy hướng dẫn. Thầy vốn nổi tiếng ở khoa vì sự đanh đá. Những sinh viên nào cũng mê thầy vì thầy dạy hay. Triều cũng khiến khoa nghĩ đến hình ảnh của khoa của những năm đầu đại học. Hình ảnh Triều chính là sự phản chiếu hình ảnh của cậu sinh viên nhân học năm thứ nhất, Nguyễn Minh Khoa. Nhưng đó là khoa của ngày hôm qua. Kho của cái thời mà Hồng Anh còn chưa đi Mỹ với chàng Việt Kiều mắt lé Làm mẫu sô-cô-la không? Chiều khẽ khích vào người kho, Chì ra gói giấy bạc bọc thỏi sô-cô-la màu nâu đen đã bóc dở Kho lắc đầu Chả lẽ dạy dày của Chiều chỉ thích hợp với những thứ đồ ăn nhanh Và rất nhiều chất thiếu chất tươi này Cậu ấy ăn liên tục Nhưng rõ ràng là chỉ nhấm nháp những dạng mẫu và hạt Chả đáng gì do so với cái sức trai đang đủ trưởng thành kia Rồi nói liên tục, rồi nghe liên tục, rồi ngủ liên tục, rồi... Mà thôi, như thế là có gì bất thường sao? Khoa cũng đã từng như thế đó Nhưng không có chiều, nếu không có chiều lên ngồi cùng Chắc giờ này Khoa cũng đã cắm ống nghe vào tai Và lim di mắt thả hồn theo điệu nhạc Chẳng cần biết thuộc thể loại gì Và có thể Khoa cũng sẽ ăn một cái gì đó mang lên từ bến xe, hoặc gặp được những người chịu chơi chuyện. Khoa cũng đang chuyên thuyên về sinh hoạt văn hóa, ý thức cộng đồng, quan hệ giữa chủng tộc, tộc người, ngôn ngữ và văn hóa khi bắt gặp những dáng người thiểu số, mặc một thứ váy lạ mắt lướt qua đầu xe trên những cung đường miền núi này. Nhưng vì có chiều làm thay, những việc đó nên Khoa đứng ở vị trí quan sát. Và lạ thay ở vị trí ấy, con người ta thường giàu cảm hứng mỉa mai, về biểu. Con người xét cho cùng cũng chỉ thể hiện diện giữa, giữa cõi đời này bằng những hình thức ăn, ngủ, vui chơi và làm việc. Chiều ăn ngủ một cách rất hồn nhiên, vui chơi ca hát cũng rất hồn nhiên và làm việc cũng rất hồn nhiên. Công việc chính của cậu ấy là học tập. Cậu ấy đã học tập hồn nhiên đến mức vì mãi mê chơi game nên đành phải học lại một năm nữa. Triều thú nhận điều ấy một cách tự nhiên và không lấy làm gì xấu hổ Kho chắc không dễ dàng thú nhận cái sự học lại ấy trước người khác Nhất là trong lần đầu gặp mặt Khoa cũng nhận ra là mình không hồn nhiên bộc lộ tính cách được như Triều Trong ánh nhìn đầy soi xét của Kho Có vẻ như Kho cũng đang có sự gato không hề nhẹ đối với Triều Gato không hề nhẹ là cách nói phổ biến của đám bạn trong trường Khoa. Những người trẻ ưa nói với nhau bằng cụm từ ấy điều Đều đang mài đũng quần trên ghế giảng đường cả Nói ra với nhau điều ấy thực chất là thú nhận sự đố kỵ và ghen tị nhau mà thôi Nhưng thú nhận như thế cũng tốt Ít ra thì nó cũng cho thấy là bản thân đã vượt ra khỏi sự ghen ăn tức ở, thường tình Để rồi tự thấy cần phải làm gì cho lòng người bớt chật hẹp hơn Khoa thấy cần phải làm gì với Triều lúc này? Hòa nhập hơn, chia sẻ hơn và hồn nhiên hơn trăng. Bằng tuổi nhau mà, giữ gìn làm gì, ý tứ làm gì, cao đạo làm gì. Sao chiều thoải mái bộc lộ mình thế, còn Khoa lại khó khăn khi phải thể hiện tâm trạng đến vậy. Thế thì việc đầu tiên là hãy ăn cùng với Triều mẫu sô-cô-la đen kia, hay cùng nhai kẹo cao su với nhau cũng được rồi. Muốn thể hiện thân thiện thì thiếu gì khách. Nhưng khi Kho quay sang chiều thì cậu ấy lại ngủ rồi Bây giờ Kho mới nhận ra không có tiếng nói của cậu ấy Hành trình của Kho chẳng khác gì một chuyến đi câm Không có sự hồn nhiên của người bạn đường ấy Kho có cảm giác mất đi sự vô ưu Xe lại tiếp tục đổ đều Và màn mưa dăng có phần nới ra một chút Cho ánh ngày hạnh lên qua khung cửa kính Kho mơ màng nghĩ đến tộc người vị đầy bí ẩn thú vị đang ở xa xôi đâu đó trước mặt, sau những đỉnh núi sương mù, khoa bỗng mong cậu sinh viên ngồi dậy bên cạnh thức dậy kể những câu chuyện không đầu không cuối về miền biên hải này. Nhưng nghe chừng cõi đã trôi vào miền vô thức trong sự dập dần đèo núi mà chưa kịp muốn tỉnh lại. Tự nhiên khoa lẩm bẩm hát những câu trong bài hít cổ chiều vẫn ư ở khác khi cắm dây nghe từ iPhone vào tai. Đừng vội vàng, em hãy là em ngày hôm qua Xin hãy là em của ngày hôm qua Đừng bỏ mặt anh nơi đây một mình Dừng lại và xóa nhẹ ký ức Chìm đắm vào những lời ca dịu êm thủa nào Báo cáo thịnh thị án số 0X Yên Châu ngày tháng 5 2001X PC45 gửi C45 vào hồi 19 giờ ngày 20 tháng 6 theo tin báo của người dân địa phương đội phá án trật tự an toàn xã hội của huyện mù căng thẳng đã có mặt tại km 6 600 trên đường từ trung tâm huyện đi cô Mặt sầu hiện trường cho thấy có một người là nam giới nằm ở bên vệ đường đã tắt thở trên người có nhiều vết máu xung quanh chỗ người nằm cũng có nhiều vệt máu giám định pháp y cho biết Người đàn ông bị chết bởi một vật sắc nhọn đâm từ 3 đến 5 nhát vào vùng bụng và ngực. Các vết đâm đã làm tổn thương lá lách, phổi, xương sườn và gây chảy máu cấp. Khám qua người nạn nhân không tìm thấy giấy tờ tùy thân, không còn bất cứ đồ vật tư trang nào. Cảm quan có thể xác định nạn nhân là người vị đã chết khá lâu trước khi được phát hiện, thân thể bắt đầu có dấu hiệu đông cứng người chết mắt vẫn mở trừng hậu môn trào chất thải một điều lạ là khi xác chết được phát hiện nạn nhân nằm trong tư thế nằm úp sấp mặt đập xuống đất phù nề và rớm máu khi lật người nạn nhân lên thấy toàn bộ cúc quần đã bị bật ra khỏi khuy hiện trường nơi nạn nhân nằm là rìa đường sát vách núi toàn thân ướt bởi nước mưa khi đội phá án đến tiếp nhận hiện trường trời vẫn mưa xác nạn nhân nằm vắt mụng nửa người phần phần trên lên đường nhựa một nửa người phần dưới trên vệ cỏ ngoài vết chiếc nhựa quay hậu của chính nạn nhân hiện trường còn để lại vết dày da cỡ 41 và cách đó hơn chục mét có vết bánh xe máy đội phán đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và xác nhận được nạn nhân có nhân thân như sau Tên nạn nhân là Tất Phần Chư, người vị, 40 tuổi, trú tại bản Cô Mặt Một, xã Cô mặc Sầu, làm nghề nông, có một vợ, bốn con. Theo vợ của Tất Phần Chư khai báo thì Chư hôm 20 tháng 6, Chư ăn cơm xong, nói với vợ là lên huyện mua hạt giống cải về chồng. Trong bữa ăn, Chư có uống hai bát rượu ngô, so với tử lượng của Chư thì hai bát rượu không làm cho Chư say được. Chư đi từ lúc 13 giờ trưa đến tối không thấy về nhà, đến khi cán bộ xã mang ảnh đến hỏi thì vợ chư nhận ra chính là chồng mình và mới biết chư đã chết trên đường từ huyện về nhà. Vợ chư cũng xác nhận chư đã lấy đi một chiếc xe máy Win 100, một chiếc túi thổ cẩm bên trong có tiền, bao nhiêu không rõ, một quyển sổ ghi chép ngày giờ mua lợn, trâu, vịt và ngày xuất chúng ra khỏi chuồng cùng với những cái ghi chiếc khác như ngày gieo các hạt giống ngô, cải, vừng, lạc, ngày lợn đẻ, ngày châu phố giống, ngày con trai lên trường huyện học nội trú ngày thay cột nhà, một đèn pin, một tẩu thuốc, một đồng hồ đeo tay đã hỏng dây đeo, chỉ còn dùng mặt để xem giờ, và một chiếc châm cài đầu. Ngoài ra còn mất thêm một chiếc áo mưa màu xanh đen. Vợ Châu cũng cho biết, Chư không có mâu thuẫn với ai trong bản, trong xã, nhiều khả năng là đi giữa đường bị cướp. Theo người dân bản và chính người thân trong gia đình Chư cho biết, Chư không có tính trai gái, giả thuyết án mạng xuất phát từ nguyên nhân tư thù tình ái là không có cơ sở, nên không đặt ra ở đây. Chính quyền xã Cô Mạc Sầu cũng đã xác nhận tất phần Chư là người có nhân thân tốt, chăm chỉ lao động, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước từng tham gia dân quân xã quan hệ xã hội rõ ràng có một thời gian ngắn có biểu hiện nghiện hút nhưng đã cai được ít có khả năng gây thù chuốc oán với ai trong bản trong xã và trong huyện đội phá án cũng đã tìm đến bản quán bán hạt giống ở chợ thị trấn Mù Ban Tẩn tại đây chủ quán xác nhận vào hồi 15 giờ 30 tắc vần chư có đến quán hỏi mua hạt giống cải giống nhưng vì hạt giống đã hết nên chủ quán hiện chư hôm sau quay lại lấy chú chư ngồi ở quán khoảng 15 phút uống nước là lá đắng và móc tẩu ra thuốc thuốc khi trời ngớt mưa thì lên xe chạy về hướng cô mặt sầu Khi đến, Trư có mặc áo mưa, khi về thì gài áo mưa ở trước xe, đi đầu trần, không đổi mũ bảo hiểm. Đội phá án đã cử trinh xác về tỉnh lỵ Yên Châu, tìm đến các quán mua bán xe máy và phát hiện ra chiếc Win 100, của Trư đang nằm trong một cửa hàng bán xe máy cũ. Chủ cửa hàng khai nhận khoảng 11 giờ đêm ngày 20 tháng 6, có hai người đàn ông, Một khoảng 25 tuổi, một khoảng 32 tuổi mang chiếc xe Win 100 này đến bán cho cửa hàng với giá 6 triệu đồng. Xe trong tình trạng đã cạn xăng, còn chạy được và không có giấy tờ đi kèm. Qua trao đổi, chủ cửa hàng thấy người thanh niên trẻ gọi người đàn ông hơn tuổi bằng cái tên là Khang. Sau khi nhận tiền, người đàn ông tên Khang có hỏi chủ cửa hàng, gần đây có nhà trọ nào không? Chủ cửa hàng bảo là có khách sạn phố núi cách đó 800 mét. Hai người đàn ông liền đi về phía nhà trọ. Sáng hôm sau, chủ cửa hàng mở cửa ra thì nhặt được một cuốn sổ kẹp chiếc bút bi màu xanh, một chiếc đồng hồ đeo tay hỏng và một áo mưa màu xanh đen. Vợ tất phần chưa xác nhận những đồ vật trên cùng với xe máy là của chồng mình. Hiện đội phá án đang tạm giữ hình sự đối với chủ cửa hàng mua bán xe máy cũ để làm rõ thêm hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đội phá án cũng đã đến phố khách sạn Phố Núi để xác minh thêm về lời khai của chủ cửa hàng bán xe máy cũ. Gọi là khách sạn nhưng Phố Núi chỉ là một nhà trọ bình dân, 3 tầng, 12 phòng, nằm ở rìa thị xã Yên Châu, theo hướng đi mù văn tẩn. Lễ Tân của nhà trọ mở cuốn sổ chi kép hàng ngày ra và xác nhận đêm 20 tháng 6, khoảng 11 giờ 30 có hai người đàn ông tới thuê phòng nghỉ. Cả hai đều có vẻ mệt mỏi và ướt ác. Người đàn ông lớn tuổi tên Khang có đưa chứng minh thư ra để Lễ Tân làm thủ tục cho thuê phòng. Lễ Tân chỉ ghi sơ xài vào cuốn sổ vài dòng như sau. Tên Khách, Khang, số chứng minh 000 xxx Bắc Giang lệ tân còn cho biết người đàn ông tên khang có một nốt mụn ruồi ở bên cánh mũi phải mắt hơi chố trên người khang đeo một chiếc túi thổ cẩm màu tràm hôm sau khi xuống trả phòng khang đã móc tiền từ chiếc túi thổ cẩm này để thanh toán với lệ tân lệ tân còn xác nhận thêm là chính mắt nhìn thấy trong chiếc túi thổ cẩm đó có cả đèn pin và một tẩu thuốc lá tẩu đá mà người vị dùng để hút thuốc khi được hỏi Trên người khang hoặc thanh niên đi cùng có vết máu hoặc vết gì đó giống vết máu không thì lễ tân đáp rằng là không để ý tuy nhiên người đàn ông tên khang lúc nào cũng ôm chiếc túi thuộc cổng trước bụng như cố ý che đi vạc áo của mình và khi ra khỏi nhà trọ người đàn ông tên khang hỏi gần đây có chỗ nào bán quần áo không lễ tân chỉ ra chợ cách đó hơn một cây số hai vị khách không biết có ra chợ không nhưng rời khỏi nhà trọ với một dáng vẽ vội vã. Trên cơ sở những thu lượm và kết quả xác minh của đội phá án, Công an huyện Mù Ban Tẩn đã có báo cáo cụ thể về vụ việc gửi về PC45 Yên Châu, xin phép khởi tố vụ án và đề nghị được hỗ trợ. PC45 xét đây xét thấy đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng, nạn nhân là người dân tộc vị thuộc xã Cô mặt Sầu, một xã có địa bàn phức tạp về ma túy, dân tộc và tôn giáo. Hung thủ ra tay tàn độc, cướp đi tất cả những gì mẹ nạn nhân mang theo trên người. Có thể vụ việc này là đầu mối liên quan đến những vấn đề phức tạp khác đang nổi lên trong các bản Cô mặt 1, Cô mặt 2 và Cô mặt 3 gần đây. Vì thế PC-45 Yên Châu muốn lấy vụ án giết người ở Mù vang Tẩn lên để xử lý. PC 45 Yên Châu, báo cáo C45, nội dung vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Trưởng phòng BC45 Yên Châu, tổng hợp, giám đốc công an Yên Châu đã ký. Cơ hội để khoa tiến gần hơn đến với một tính cách đáng được chia sẻ như chiều, ngay chừng không dễ dàng chút nào. Ngay cả khi nhà xe dừng lại một quán ăn viên đường để hành khách xuống ăn cơm trưa, cơ hội ấy cũng không đến với khoa. Khoa cố ý mời chiều vào ăn cùng, nhưng thoát cái đã không thấy cậu ấy đâu. Trước khi xe dừng, chiều duỗi mắt liên tục để phán đoán xem xe đã đi tới đâu và ngáp đến méo cả quay hàm như thể não đang thiếu oxy trầm trọng, trọng. Chắc chơi bời nhiều, thức đêm lắm nên thiếu ngủ. Khoa đã nghĩ vậy khi thấy chiều ngáp đến trào nước cả nước mắt. Ấy thế mà xe vừa dừng lại, chiều lập tức hết ngáp, đứng phát dậy, mắt tỉnh như sáo. Vui vẻ bước ra phía cửa xe, miệng hát em của ngày hôm qua với thân hình lắc lư đầy khoái cảm. Mưa đang rơi, đôi tay buông lơi. Mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi. Thật ngu ngốc, vu vơ, lang thang trên con đường tìm lại giấc mơ. Dường như đã quá xa và em không còn thiết tha, nắm lấy đôi tay anh muốn giữ em ở lại. Khi Khoa xuống xe thì bóng dáng chiều đã biến mất đâu đó trước quán ăn ở bên hẻm núi. Ngỡ là cậu ấy chạy vào quán để đi vệ sinh nên Khoa cũng vào theo. Nhưng cho đến khi những người cùng đi trên chuyến xe khách đã ngồi cả vào bàn để gọi món rồi mà Khoa vẫn không thấy chiều đâu. Hay chạy ra mấy gốc cây để tè đào rừng để tè cho sướng. Tính cách của cậu ấy sôi nổi thế. Có khi muốn chạy ra giữa thiên nhiên mà gửi tình yêu vào đất cũng nên. Khoa cứ ngồi ngó nghiêng mãi, vẫn không thấy cái bóng dáng lòng khồng veo veo của chiều xuất hiện trở lại Khoa đành gọi riêng một suất cơm cho mình Ăn uống xong, leo lên xe ngồi, nhìn quanh quất vẫn không thấy chiều Khoa có cảm giác nóng ruột thay cho cậu ấy Đến khi anh lơ xe từ trong quán bước ra khu mọi người Lên xe, lên xe, để về Yên Châu cho sớm các bác ơi Cũng không thấy người bạn đồng hành đâu chỉ đến lúc cậu tài xế mở cửa xe trên, mở cửa lên trên xe leo lên ghế lái thì mới thấy chiều từ dưới đường nhảy tóp vào lòng xe trước khi cánh cửa đầu xe xèn xẹt đóng lại chiều về bên kho ngồi xuống lim diêm mắt không nói không rằng nhưng nét mặt thì rõ ràng là no đủ và thỏa mãn vậy mà kho cứ tự hỏi là không biết cậu ta sẽ ăn ở đâu hay lại đau bụng đau bão gì Phải chạy tào tháo đuổi, rút vào vách núi nào đó giờ mới mò lên được Hóa ra, khoa chỉ là kỵ cả nghĩ mà thôi Nhìn lớp da đang ánh lên những tia máu hồng hào kia khoa biết là mình đã lo lắng thừa cho cậu ấy Xe bắt đầu chạy vào những đoạn đường uốn lượn bên miệng vực Dưới vực là những thân vầu vương lên, ken dày Cành lá được rửa qua những hạt mưa, sạch bóng, thấm sẵn sẵn Thỉnh thoảng xe cũng lượn qua những chìm dốc thoải, nhìn sang hai bên, thấy nhiều vẹt mặn lú nhũ, những quả xanh phơn phớt trắng. Đang là mùa xuân nên cây cối có vẻ tươi tốt. Cái ấn tượng miền núi nghèo làng, lạc hậu trong khoa, được thay thế bằng những cảnh quan mới. Không đến mức trù phú nhưng tươi xanh và căng tràn nhựa sống Hết mặn lại đến những rừng đèo miên man, trải dài từ ven đường nhựa vào sâu trong chân núi rất khó phân biệt đâu là cây mọc tự nhiên và đâu là cây do con người trồng Thế đất, thế núi ở đây rất hợp với những loại đào như, như cây như đào và mận Vì thế, dù dáng đào có lẻ loi bên bờ suối hay mọc thành cả một vạt rừng thì nó vẫn đẹp Như thể đất trời sinh ra chúng đã chọn những chỗ đó để cắm chúng xuống Đào rừng không chỉ rực lên sắc hoa phai mà còn tươi xanh trồi lọc Nụ hoa nào cũng khỏe Cánh hoa nào cũng phơn phớt trước gió cành hoa nào cũng tự do vương mình Chỗ dáng giữa những khoảng không mênh mang mưa gió Chúng rất khác với đào thế dưới đồng bằng Bị tác động quá nhiều bởi bàn tay con người Ngay cả đến một dáng hình vương lên trời xanh Cũng phải chiều theo ý thợ làm vườn Ở đây đào là sinh thể yêu kiều của núi rừng Rừng những rặng mận cũng gợi cảm giác non nê Chất đầy và khí trời đào đã hết mùa chơi rồi nhưng mận thì chưa vào vụ vài tháng nữa những quả non tơ kia sẽ chuyển sang màu huyết dụ tha hồ hái chảy nghĩ đến cảnh đó lòng thật rạo rực khoa biết rằng chỉ đó chỉ là những thứ quả ăn chơi không mang lại hiệu quả kinh tế gì nhiều lắm cho người dân xứ này rồi những bên những trài má gỗ đơn xô thỉnh thoảng lại có một cây hồng buông những chùm quả vàng ươm đứng ơ hờ trong mưa xuân cảm giác gợi thật ngọt ngào khiến cho khách đường dài như khoa cũng thấy phần nào thư thái trong ánh nhìn viễn xứ đúng là mùa xuân mang lại cho núi đồi và thảo nguyên sự xanh tươi đến ngỡ ngàng nếu ví von như một cách lãng mạn thì tuổi của hoa cũng đang là ở tuổi mùa xuân của một đời người thầy giáo hướng dẫn từng bảo Trong vô vàng những cái chán trường của một sinh viên dân tộc học thì có một thứ khiến chúng ta có thể biến nó thành thú vui thú. Ấy là khoái cảm từ những chuyến đi điền giả. Khoa được theo thầy đi điền giả vài chuyến ngắn ngày ở mấy tỉnh gần Hà Nội. Tuy chưa đến mức gọi là thú vui, nhưng rõ ràng Khoa đã học được ở thầy sự mê say với cuộc sống. Điều kinh khẩn khủng nhất chúng ta của chúng ta đó là sống mà thấy cuộc sống vô nghĩa các tri thức trẻ thường quằn quại mà chết bên những thảo nguyên xám ngắt của lý thuyết suy đồi trong khi cuộc sống thực sự mời gọi thì lại tỏ ra thờ ơ coi đó là những ảo ảnh phi nghĩa những điều thầy nói quả thực không phải lúc nào các trò như khoa cũng chấp nhận và hiểu ngay được khi khoa còn đang suốt ngày nghĩ ra những vần thơ thật lung linh để tặng cho hồng anh kể cả sau này khi tống tán cả một mối tình đã chết Thì làm sao có thể hiểu được cái mà thầy gọi là lý thuyết suy đồi. Khoa gặp Hồng Anh ở lớp học luyện thi đại học. Chàng trai tỉnh lễ quen sống trong bàn tay chiều chuộng của bà và mẹ như khoa đã bị cô gái Hà Nội là Hồng Anh hút hồn. Khoa đổ cả hai trường. Lòng thực sự thích luật hơn. Nhưng vì Hồng Anh nên đã quyết định nộp và nhập học ở khoa. Có cái tên rất chung. Chung đó là nhân học. Khoa chọn trường này vì một cảm, cách rất cảm tính, nói cho một cách thô thiển, thì Khoa vào học ngành đó là vì gái. Vì gái nên Khoa thích một chuyên ngành có vẻ như quá xa lạ so với nhận thức của mình. Để rồi sau này cũng vì gái mà Khoa đổ đốn, chán đời. Chứ bản thân ngành nhân học, không vì một cậu sinh viên gà mờ như Khoa mà trở nên buồn tẻ hay sinh sắc hơn. Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn thế, nghĩa là nó đã cũ mềm đến mức dù có đôi lần thay đổi tên gọi thì ngành học của nó vẫn chưa hề thay đổi đối tượng nghiên cứu. Nhai hạt nát tô không, chiều lại hít vào tay người Khoa, và lần này cậu ấy chì ra một gói hạt màu vàng cháy, thay vì vui vẻ nhón lấy những hạt nát tô đó thì Khoa lại lắc đầu như một phản xạ tự nhiên rồi quay sang hỏi. Lúc nãy cậu đi đâu mà không ăn trưa? Chịu tung từng hạt nát thô vào miệng, vừa nhai lép bếp vừa đáp, tớ không ăn được cơm bụi, đi đường dài, tớ thường ăn loại này, nó được làm từ đậu tương, giòn giòn, mặn mặn, dễ ăn lắm. Cậu toàn ăn những thứ vớ vẩn thế này, làm sao mà chịu được? Không vớ vẩn đâu, nó là một loại thực phẩm chức năng của Nhật, đường được làm từ đậu tương đấy. Rất nhiều chất dinh dưỡng, một gói natto này có thể cung cấp cho cậu đủ lượng calo bằng với xúc cơm mà cậu vừa sơi ở cái quán ven đường rừng lúc nãy Nhớ ra là cần phải hùng nhiên hơn với người bạn đường dài Hoa chì tay sang và bảo Thế à, cho tớ thử vài hạt xem nào Chiều, ấn cả nửa túi natto còn lại vào tay Hoa đúng là giòn giòn mặn mặn nhưng không thể là thứ ăn cho đỡ đói đối với những gã trai đang độ tuổi đôi mươi như khoa. Ăn uống như thế cho nên chiều sở hữu một thân hình dây dây với dáng dấp gầy gò và xương xẩu cũng là điều dễ hiểu. Chiều lên yên châu làm gì? Khoa đã từng hỏi chiều câu ấy và cậu trả lời là đi phượt. Phượt để khám phá những vùng đất mới là sở thích của những người ưa xê dịch thường thì dân Phượng không muốn quay lại những nơi mà mình đã đi qua. Yên Châu có gì thú vị mà cuốn hút chiều quay trở lại lần đó, ở đó lần thứ hai nhỉ. Theo những gì Triều nói ra, thì ra miệng thì Yên Châu nghèo nàn nhét nhát, dân trí thấp, ngay cả đến phong cảnh cũng chỉ đáng giá với đám Tây Ba Lô. Triều tự nhận mình là kẻ mù hội họa, chả lẽ những vện hoa giả Thảo Phong ấy đáng để cậu ấy phải bỏ cả ngày ngồi xe, chỉ để tìm lại khoảnh khắc được ngắm nó hay phía trong thung lũng cô mặc sầu kia còn những điều gì bí ẩn đáng giá hơn với bài hít em của ngày hôm qua mà chiều vẫn làm nhảm hát theo từ sáng đến giờ phải có điều gì thực sự hấp dẫn để chiều một thân một mình đi hơn 300 trăm cây số tìm đến mù vang tẳng ngoài chữ đi phượt rất mơ hồ kia chứ chiều rồi triều thả hai chữ đó vào tai khoa Khi chiếc xe bắt đầu vượt qua đỉnh đèo để trường xuống một tung lũng Với lô xô những mái nhà lợp tôn dựng trên Vinh trên mép đường Chúng ta đang tiến vào trung tâm tỉnh Lỵ của Yên Châu đấy Triều tiếp tục nói trong khi Khoa cảm thấy băng khoăn trước buổi chiều Tà đang buông xuống ngoài của xe Đúng là một hoàng hôn thẫm buồn Ánh ngày ủ dột bởi làn nước mưa bao phủ Đang héo hắt phía chân trời Mưa dai dẳng từ Hà Nội lên đến vùng núi cao khi nặng hạt, khi tạm ngưng, nhưng 300 cây số vừa đi qua vẫn chung một vùng thời tiết. Thực chất là Hoa vẫn đang đi một chuyến trong một không gian ẩm ướt và giá lạnh. Bây giờ lại đến những hình hài của phố thị nghèo nàn Yên Châu đang trôi lướt qua mắt Hoa một cách nhồn nhợn, không mấy sáng sủa. Xe đi theo hướng đường bao không chạy vào trung tâm thị xã để kho có thể cảm nhận được hết cái sự nghèo nàn của tỉnh miền núi này nhưng với màn lọc thiên nhiên hôm nay kho tin rằng mọi sự phồn vinh cũng sẽ hiện diện dưới dạng âm bản xe khách dừng lại dăm phút trước một ngã tư vắng có tấm biển treo to đùng ghi dòng chữ nông trường châu yên để cho vài ba người hành khách xuống rồi lại lướt đi trong chiều đông của phố núi ngồi bên cạnh chiều ngó mắt qua cửa kính, ngắm nhìn những ngôi nhà lúp xúp chen lấn ra mặt đường như tìm kiếm một điều gì quen thuộc, vài ba trụ sở công, những cửa hàng ủ ê trong rét mướt quán xá điều hiu trong như mưa gió, dân tình thưa vắng trên những con đường dốc, những biểu hiện mờ nhạt quê cựch, vài đám khói lan tỏ trên những bãi cỏ xâm sấp nước, chưa kịp nhìn nhắm cho kỹ bộ mặt của một tỉnh miền núi vốn nổi tiếng với nông trường Trăng bò lớn nhất cả nước Thì dấu vết của tỉnh lỵ Đã lùi lại ở phía sau Còn 60 cây nữa Sẽ đến huyện Mù Ban Tẩn Đường sẽ bắt đầu xấu lắm Sẽ trả khách trước cổng ủy ban nhé Nếu nhanh thì 8 giờ tối Sẽ đến nơi Không ăn uống gì dọc đường nữa đâu nhé Anh Lơ đi từ đầu Cho tới cuối xe thông báo cho khoảng Hơn chục hành khách còn lại Biết cung đường sắp tới Rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ở hành hành lang rút tiền ra đếm. Nếu nhanh thì 8 giờ, còn nếu chậm, có một tiếng ai đó cất lên ở giữa xe, giọng phụ nữ còn trẻ. Hình như cô gái này cũng lên xe cùng với Hoa từ bến. Nếu chậm hả? ló mà nở núi thì cứ ngủ lại dọc đường, sáng mai đến mù ban tận luôn một thể nhé. Anh lơ đáp từ cuối xe, giọng có vẻ trêu đùa người phụ nữ. Ngủ luôn trên xe hà Eo ơi, thế thì sợ lắm Người phụ nữ đáp lời anh lơ Có vẻ như cũng muốn đùa lại Cho quên những chặng đường dài mệt nhọc Khoa bỗng nghe thấy tiếng khủng hụt phát ra Từ đâu đó dưới gầm xe Tiếng bẻ khớp của một cơ thể gắng sức vận động trong sự rượu rã Âm thanh này tuy bị chìm lấp Bởi một tiếng máy nổ đều đều Nhưng có thể cảm nhận được sự Rẹn vỡ âm ỉ lan tỏa dưới gầm xe Hình như không nhiều người nghe được tiếng bẻ khớp này. Chỉ đến khi chiếc xe dừng lại với tiếng máy hấp hối, thì mọi người mới ngẩng đầu lên, nhìn ngó, nghe ngóng, phán đoán xem điều gì đang xảy ra. Chiếc xe tự trôi tự nhiên thêm một đoạn nữa sau khi đã hoàn toàn tắt máy, thì dừng lại hẳn bên vệ đường. Ở cuối xe, anh Lơ có vẻ cũng bất ngờ, chỉ biết đứng chân ra, ngó về phía trước với ánh nhìn chứa đầy dấu hỏi bác tài mở cửa xe nhảy xuống làn gió lạnh lùa thốc vào trong xe kho thu mình lại co ro với ánh mắt ngao ngán trước mặt cả là cả một khoảng núi đồi mênh mông đang chậm mình vào ánh ngày lụi tàn sau những vệt khói bốc lên từ cuối đồng cỏ xe lại dở chấn giữ thảo nguyên vào lúc đêm tối này sao tiếng chiều thốt ra cùng với làn hơi đùng đục đầy mùi nát tô phả vào mặt kho tưởng mọi trục trặc sẽ được giải quyết nhanh chóng, nhưng chờ mãi không thấy bác Tài trở lại ghế cầm vô lăng, lơ xe cũng đã nhảy xuống khỏi xe và không thấy đâu nữa. Bóng tối bắt đầu kéo đến, nhanh chóng phủ trùm tầm mắt mọi người. Khoa liếc thấy anh Lơ đứng bên đường hút điếu thuốc, thỉnh thoảng lại quay mặt về phía chiếc nắp canop capop đã được dựng lên, nơi có đầu tài xế lấp ló, hì hùi sửa chữa. Triều là người tiếp theo nhảy xuống khỏi xe sau anh lơ. Khoa ngồi lại trên chiếc xe với một dự cảm xấu đang mỗi lúc một lớn dần. Chiếc xe đã trốn ra khỏi trung tâm tỉnh Lỵ, quay lại nhìn không thấy quần sáng phố xá nào. Còn phía trước là những vệt núi thậm đen đang bắt đầu nhò vào, tả dương dựng thành một bức tường đêm, vây trắng khung đường dần dần khuất vào bóng tối. Khoa cũng móc tay nghe ra, có lẽ nên quên đi thực tại một chút. Bằng bản nhạc nào đấy Cho đầu óc bớt căng thẳng Chuyến tàu đi xe này Ít nhiều cũng mang lại những dự cảm phật phù Trong sâu thẳm tâm hồn khoa Rủi ro có thể ập tới bất cứ lúc nào Cần phải cho não trạng được nghỉ ngơi Thư thể Để nó còn phải đối phó Những với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra Nhưng khoa chưa nghe đến hết bản nhạc Thì Triều đã nhảy lên xe Nhẹ như một con mèo cõi ấy sát tới bên khoa lúc nào không biết rồi cậu ấy đưa tay giật một ống nghe ra khỏi tai Khoa, trong lúc Khoa còn đang ngỡ ngàng vì bất ngờ thì cậu ấy cúi xuống nói nhỏ cho Khoa vừa đủ nghe được. "Xuống thôi, xe không sửa được đâu." Thấy ánh mắt ngơ ngác của Khoa, cậu ấy lại thì thào nói tiếp. "Tớ vừa được lại, nghe lái xe nói là bị vỡ bánh răng trong hộp số tự động rồi, kiểu này chắc chắn phải xe phải kéo về gara mai mới đi được, tìm xe khác thôi." Khoa vội giật nút ống tai nghe còn lại ra khỏi tay Nếu lấy tay chiều và hỏi Giờ cậu định đi đâu? Tớ quay ngược lại thị xã Xem có xe nào thì nhảy lên Còn sáu chục cây nữa Coi như chuyển sang chặng thứ hai Không chờ xe này được đâu Cậu có muốn đi theo tớ thì đi Cứ lặng lẽ rời khỏi xe Không cần phải nói với ai đâu Liệu có xe nào chạy vào giờ này không? Nếu bí quá thì vẫy xe ngoài đi nhờ cũng được chắc phải còn xe chạy về huyện chứ Cố thêm tí nữa được không? Tớ phải đi thôi, tối muộn là không còn xe chạy lên mù, mù ban tận đâu Chẳng lẽ nhà xe họ bỏ tay à? Mình đi tìm xe khác, biết đâu họ lại sửa được thì sao? Tùy cậu Chiều nói xong câu ấy, quay lưng bỏ đi ra cửa xe nhẹ nhàng nhảy xuống, dáng điệu dứt khoát nhưng không còn gì phải nuối tiếc với chiếc xe đã từng đưa mình đi hơn 300 số để tới đây Khoa cũng không dám nghĩ ngợi thêm nữa Vội cúi đầu vua Lấy chiếc ba lô ở dưới ghế Rồi leo ra cửa xe Đuổi theo Triều Hai người đi về phía cuối xe Anh Lơ có đưa mắt nhìn theo Nhưng rồi ánh mắt ấy cũng bị bóng tối phủ trùm Chẳng thấy lên tiếng hỏi hang gì Tưởng Triều đưa đi đâu xa Ai về chỉ quay lại đúng chỗ ngã tư Có dòng chữ Nông trường Châu Yên thì dừng lại Khoa hỏi Sao lại đứng ở đây Tưởng vào thị xã chứ Trừ bảo vào thị xã làm gì Mình bắt xe lên mù ban tận cơ mà Đây là ngã tư cuối cùng của thị xã Mọi xe lên mù ban tận Đều sẽ đi qua đây Thế thì đứng dưới chỗ xe Đang sửa kia cũng được chứ sao Ngã tư này người ta thường dừng Để đón và trả khách Đứng đây bắt xe người ta dễ cho đi nhờ hơn Còn đứng dọc đường Người ta không tin tưởng Không dám cho lên xe đâu Ra vậy Đúng là có đi có biết Triều không chỉ hồn nhiên so với khoa mà còn cậu ấy còn tỏ ra khô ngoan hơn nhiều. Hút thuốc không, Triều trẻ bao thuốc Vinatapa chốt ra trước mặt khoa. Ừ xin điếu thuốc, hút cho ấm người, lạnh quá. Giờ mới thấy cậu tỏ ra có sức sống một tí, tớ cứ tưởng là cậu đi tu rồi. Trong lúc hai thằng cùng thả khói thuốc lên trời, Triều đã nói điều nhạc cảm nhận ấy. Cậu định đi mấy ngày thì về. Khoa quay sang hỏi chiều bằng một giọng thân tình Có thể vài ba ngày Mà cũng có thể một tuần Hoặc mười ngày gì đó Sao cậu mang theo ít đồ thế Đi xa cần gì phải mang theo Nhiều thứ cho lách cách Chỉ cần mang theo tiền là được Nhưng tớ tưởng đi phượt là đi sâu vào trong rừng Không có đồ thì lấy gì mà dùng Những chỗ hoang vu ấy Tiền tiêu làm sao được À cái ấy thì có người lo cho tớ Ai lo Bạn phượt của tớ họ lên mù ban tặng trước rồi đợi cậu hả không theo hẹn thì sáng mai họ mới lên sao cậu không đợi họ rồi lên cùng luôn bạn ấy ở úc mới về bọn tớ hẹn gặp nhau ở thung lũng cô mặc sầu vào sáng mai vì thế kiểu gì tớ cũng phải lên mù ban tặng vào đêm nay báo cáo thỉnh thị án số không ít yên châu ngày tháng năm hai nghìn một ít pc bốn mươi gửi C45. Theo công văn phản hồi, C45 nhận định vài năm vừa qua, địa bàn mù vang tẩn đang nổi lên là một khu vực có nhiều dấu hiệu bất ổn về trật tự an toàn xã hội. C45 muốn có căn cứ đánh giá tính chất vụ việc làm cơ sở tham mưu cho bộ chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm tại địa phương. Chấp hành yêu cầu C45, pc 45 Yên Châu xin được báo cáo giải trình thêm một số nội dung như sau. Huyện Mù Ban Tẩn nằm ở phía bắc tỉnh Yên Châu, có đường biên giới với tỉnh Hủa Văn của nước Bạn Lào, cách thị xã Yên Châu 60km theo quốc độ 12X. Phía Tây giáp với huyện Văn, phía Nam giáp với huyện La, phía Đông giáp với huyện chấn của các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu. Là khu vực vùng núi bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn, bao gồm rất nhiều dãy núi liên tiếp nhau chạy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam. Giữa các dãy núi là các khe suối thuộc lưu vực sông Hồng và sông Đà. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang đặc tính ôn đới, chia thành hai mùa, mùa hô khanh và mùa mưa. Nhiệt độ bình quân trong năm 17,5 độ C. Tổng diện tích đất tự nhiên trong toàn huyện là 219.709,65 ha. Huyện nằm dưới chân núi của dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển Cơ cấu hành chính của huyện gồm 1 thị trấn, 9 xã và 85 thôn bản 100% số xã và thị trấn thuộc khu vực 3 Trung tâm huyện lỵ đặt ở thị trấn Mù Văn Tẩn nằm gọn trong lòng thung lũng theo trục độ 12x và 12y Tổng số dân huyện Mù Văn Tẩn là 41.316 người Trong đó, 80% là dân tộc vị, còn lại là dân tộc Thái, Kinh và các dân tộc khác. Sự đa dạng về dân tộc tạo ra cho Mù Ban Tẩn một nền văn hóa phong phú, đa dạng, với sự giao thoa, văn hóa giữa các dân tộc trong toàn huyện. Mù văn Tẩn là một vùng cao có bề dày truyền thống lịch sử lâu đời, nằm ở vị trí quan trọng về chiến lược, không chỉ là của tỉnh, mà còn là cả vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Vì vậy, từ xưa, kẻ thù luôn nhầm ngó. Khi thực dân Pháp xâm lược Yên Châu, chúng thường xuyên tổ chức các đợt tấn công lên vùng núi này, nhưng đã phải vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các dân tộc mù vang tẩn dưới sự chỉ huy của các thủ lĩnh người vị như Tất Nũ Giao, Tất Chính chính Lừ, làm cho chúng phải rất khó khăn mới bình định được nơi mà chúng gọi là hiểm địa cuối cùng của đại khu Tây Bắc. Sau toàn quốc kháng chiến một thời gian, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Yên Châu lần thứ hai. Với truyền thống anh Dũng chống giặc ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của đảng, những người con quê hương mù văn tẩn lại anh Dũng đứng lên chống Pháp. Đội du kích mù văn tẩn nổi tiếng một thời từng làm quân Pháp mất ăn mất ngủ chính là niềm tự hào của các lực lượng vũ trang Yên Châu trong 9 năm kháng chiến trường kỳ góp phần cùng nhân dân các dân tộc Tây Bắc đánh đuổi kẻ thù giải phóng quê hương, thoát khỏi ách chiếm đóng của thực dân pháp xâm lược. Hòa bình lập lại trên miền Bắc, đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Quang Tẩn đã làm tốt phong trào vận động hình thành khu tự trị, cải cách dân chủ, kết hợp xây dựng hợp tác xã, thiết lập quan hệ sản xuất mới, cùng với quân dân cả nước. Nhân dân các dân tộc mù ban tẩn đã nhiệt tình tham gia các phong trào chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện sức người cho tiền tuyến lớn, góp phần đánh thắng toàn hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mù ban tận đã có những bức trưởng thành bậc vượt bậc, Từ cuộc sống tăm tối, mù chữ, đói nghèo, phiêu bạt từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, ngày, ngày nay con em người dân nơi đây đã được học chữ. Nhiều người trở thành kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo giỏi có người đang giữ các cương vị chủ chốt của tỉnh, của huyện. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng mù ban Tổng vẫn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Trong thời gian gần đây, mù ban tận nổi lên như là một điểm đến hấp dẫn của dân du lịch bụi, gồm cả du khách, khách du lịch trong nước và ngoài nước. Với thế mạnh là cảnh quan thiên nhiên hoang vu, núi non hùng vĩ, đều cao uống lượng, thung lũng thâm thẳm, ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, cây cối xanh tươi, dân tộc vị mến khách, nên khách xe viếng thăm một ngày nhiều. Các công ty du lịch cũng bắt đầu mở tour đưa khách Tới đây để cảm nhận cái nồng ấm của tình người, cô mặt sầu, hồng xua đi những cái giá lạnh đặc trưng của miền Sơn Cước, như một nhà báo đã viết. Về tình hình trật tự an toàn xã hội từ trước đến nay, mù văn tổng vẫn là địa bàn ổn định. Ngoài nạn phá rừng, hầu như người dân không có những vi phạm lớn, đặc biệt là không có những vụ án hình sự nghiêm trọng. Gần đây xã Cô Mặt Sầu nổi lên là một điểm nóng đáng lưu ý về truyền đạo trái phép và buôn bán sử dụng ma túy Cô Mặt Sầu là một xã giáp biên gồm 3 bản, Hai bản Cô Mặt 1 và Cô Mặt 3 nằm ở dưới thung lũng Cơ bản thuộc diện được quản lý tốt Riêng bản Cô Mặt 3 nằm sát đường biên với huyện Viên Say của nước bạn Tình hình phức tạp hơn, có thời điểm không kiểm soát được Tuy nhiên, do quyết tâm của hai lãnh đạo tỉnh, với sự phối hợp của các ban ngành, cơ bản đã triệt phá được những đường dây ma túy đi qua bản này. Hiện chỉ còn một hiện tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ nữa giữa hai bên đường biên, nhưng tình trạng nghiện hút trong dân cư vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Xác định vẫn còn có thể những vụ án lớn hơn với những đường dây buôn bán ma túy có tổ chức đi qua cô mặt sầu, nên đổi pha án về ma túy và phòng PC 47 Yên Châu vẫn luôn nắm bắt địa bàn, vẫn Châu vẫn luôn nắm bắt địa bàn, chủ động phối hợp với bộ đội yên phòng và các lực lượng chức năng khác, tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tội phạm nguy hiểm này. Riêng về truyền đạo trái phép, hai năm trở lại đây hoạt động này đã bị đẩy lùi, một số đối tượng tích cực đã bỏ về bên kia biên giới, cơ bản không gây xáo trộn nhiều trong dân chúng. Bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, tình hình địa bàn xuất hiện một số vụ án giết người man rợ, điều mà từ xưa đến nay tại khu vực miền núi này chưa bao giờ xảy ra. Vụ thứ nhất, tại km 6, 600, quốc lộ 12 y nạn nhân tất phần chư, 40 tuổi, người dân tộc vị, trú tại bản Cô Mặt một, xã Cô Mặt Sầu, bị đâm nhiều nét nhát bằng khung khí nhọn, chết tại chỗ. Căn cứ theo luật định, PC45 Yên Châu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự nhưng chưa khởi tố bị can vì cho đến nay vẫn chưa xác định được đối tượng gây án. Vụ thứ hai vào hồi 12 giờ ngày 15 tháng 10, trùng ngày rằm tháng 9 âm lịch, tại khu vực phía sau đồi chỗ Châu, nạn nhân là anh Tắc Hủ No Hon, 25 tuổi, người dân tộc vị chú tại bản cô mặc 2 xã cô mặc sầu bị đâm hai nhát bằng dao bầu thấu tim, chết ngay tại chỗ. Tất hụ Nũ hon đã lấy vợ 5 năm nhưng chưa có con, có biểu hiện nghiện hút. PC45 Yên Châu đã báo cáo riêng với C45 có được sự đồng ý của trên đã ra quyết định khởi tố vụ án nhưng chưa xác định được đối tượng gây án nên cũng chưa khởi tố bị can. Vụ án thứ 3 Vào hồi 20 giờ ngày 13 tháng 11, còn ngày rằm tháng 10 âm lịch, cũng là phiên chợ châu tại lán chứa ngô giống của gia đình ông Tất Lũ Trí, con trai, đã, ông đã phát hiện ra bố mình bị đập chết bằng vật tày, gây vỡ sò não bên trong phải. Tất Lũ Trí cũng là người dân tộc vị, trú tại bản Cô Mặt Ba, năm 1 tuổi, là đối tượng nghiện hút, có biểu hiện buôn bán ma túy nhỏ lẻ một vợ, sáu con và từng có hai tiền sử. PC-45 Yên Châu đã vào cuộc cùng với sự giúp sức của PC-47, hiện đang đặt nghi vấn về những vụ giết người này có liên quan đến ma túy. Các nạn nhân đều là người dân tộc vĩ, đều trú tại địa bàn trọng, trọng điểm phức tạp về hàng trắng, đều bị giết bằng khung khí thô sơ, đều có giao dịch với người lạ từ nơi khác đến và đều có biểu hiện nghiện hút. Rất có thể liên quan đến việc chia chác không đều nên bị người cùng đường dây, thủ tiêu hoặc giao xích, giao dịch không sòng phẳng nên bị đối tác ra tay để trả thù. Để tập trung lực lượng vào việc phá án, PC45 xin phép nhập ba vụ án vào một và đề nghị lập chuyên án Cô Mặt Sầu 06 để thống nhất hành động theo chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ phá án, lập lại trật tự kỷ cương chánh để quần chúng nhân dân hoang mang, kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền chống phá chế độ. Khi lập chuyên án, nếu được đề nghị C45 cử cán bộ cùng tham gia trực tiếp giúp đỡ, chỉ đạo về nghiệp vụ, tăng cường chất lượng chuyên môn cho đội ngũ phá án. PC45 Yên Châu báo cáo C45 nội dung vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Trưởng phòng BC45 Yên Châu tổng hợp. Phó giám đốc Công an Yên Châu đã ký.